bẻ vẫn lặng như tờ, lạnh như băng thở dài, ngườm mục trầm tư, tình thế bức bách chàng không thể không suy nghĩ cách đối phó. Qua giọng nói kiên quyết của Lục Y, chàng ý thức rằng mình quả nhiên đang lâm vào hoàn cảnh hoặc sống hoặc chết, đồng thời cũng phát giác Lục Y không toàn quyền quyết định việc sinh tử của chàng. Kẻ quyết định cuối cùng là Thanh Y văn sĩ và Hoàng y nhân. Hoàng y nhân có thể đúng là thủ lĩnh của Huyền Hoàng Giáo. Cũng có thể thanh y văn sĩ dùng thái độ quỵ lụy để che mắt người Nhưng xem chừng quyền uy của hắn rất lớn Tạm thời chưa thể biết rõ hắn có phải là giáo chủ đích thực hay chưa Chàng nghĩ đến thân thế mơ hồ của mình Nghĩ đến thiên niên xâm hoàn và nghiêm mẫu tóc đá điểm bạc của mình Chàng thở dài một tiếng ngần đầu lên, lắc lắc cái đầu Cố bình tĩnh gạt bỏ mọi tạm niệm để suy nghĩ cách tốt nhất để đối phó với tình hình trước mắt Bỗng có tiếng nhỏ nhẹ Lãnh công tử Chàng giật mình ngoảnh lại Đã thấy một lục y thiếu nữ đứng ngay bên mình Đó chính là người đã cầu xin chàng Cho mảnh vải trắng ở bờ sông Thiếu nữ thần sắc lộ vẻ bất an Hạ giọng nói nhỏ Tiện nữ nhờ có công tử tặng mảnh vải Và bảo trì được tính mạng Thoát khỏi tam hình Vô cùng cảm kích Lãnh như băng chỉ cảm thấy mình ngu xuẩn Thầm nghĩ Mình đã tặng mảnh vải cho ả ta Hôm nay lại vì mảnh vải ma tới Mới xa cơ thất thế đến nỗi này Thiếu nữ không thấy lãnh như băng hồi đáp Vội nói tiếp Tiện thiếp không thể ở đây lâu Công tử muốn tiện thiếp làm gì Hãy mau phân phó Lãnh như băng nhìn thanh kiếm bên hông thiếu nữ Nói nhỏ Cậu nương có thể phá chiếc còng tay cho tay hạ được chẳng Thiểu nữ nhìn kỹ đoạn dây xích còng tay chàng, lắc đầu và nói. Lục y tiểu thư sớm biết công tử có võ công cao cường, đã dùng đến loại xích đặc biệt này. Dù có thiết phủ cũng khó đập gãy. cớ như tiền thiếp được biết, loại xích này chỉ có hai bộ, một để còng hứa sĩ công, bộ thứ hai không ngờ lại còng tay công tử. Lãnh như băng ngẩn người, im lặng. thiếu nữ lại nói. Hai bộ sích này sớm được chuẩn bị để sử dụng cho người có võ công thượng thừa. Do đó, đột nhiên nàng ngừng bật, nó vội vào sau lưng Lãnh Như Băng. Chỉ thấy một đại hán cao lớn, khô ngô, lảo đảo bước vào, tựa hồ đôi chân không đỡ nổi thân hình hộ pháp của hắn. Lãnh Như Băng thoáng nhìn đã biết gã đại hán đã thụ thương bởi chưởng lực của một nội gia cao thủ, hơn nữa thương thế rất là trầm trọng, khó bề thoát chết. Chỉ nghe gã đại hán kêu lên giọng yếu ớt đứt quãng. Lục y cô nương. Lời chưa dứt đã ngã vật xuống. Thiếu nữ nấp sau lưng chàng vội vọt ra đỡ gã đại hán. Động tác của nàng cực kỳ mau lệ. Vừa lúc đó lục y mỹ nhân đã xuất hiện ở thân môn. Lạnh lùng hỏi ngay. Còn thở không? Thiếu nữ thông thả ngầm đầu lên đáp. Tắt thở rồi. Lục y chỉ hơi ngạc nhiên, thong thả bước tới. Lãnh như băng lắc đầu, nghĩ thầm. Thuộc hạ của Lục y đắc lực như thế này, mà khi bỏ mạng, chủ nhân của hắn chẳng mấy xúc động, thật là nhẫn tầm. Chỉ thấy Lục y cúi xuống, nhìn gã đại hán một hồi, rồi nói. hắn bị người dùng nội gia trọng thổ pháp đà thương. Bỗng có mấy tiếng thét từ xa vọng tới, Lục y biến sắc, đứng bật dậy, nói nhỏ. Máu kéo thi thể ra ngoài, cường địch đã xâm nhập địa đạo, biết chưa? Thiếu nữ y lời lôi sắc gã đại Hán vào trong nội thất. Lãnh như băng ngoài mặt tỏ vẻ bình thản, nhưng trong lòng cảm thấy rất khẩn trương. Lục y thông thả quay mình lại, lạnh lùng hỏi ngay. Công tử đã nghĩ xong chưa, muốn sống hay muốn chết đậy? Lãnh như băng đáp. Tại hạ còn chưa quyết Lục y cười khẩy dơ tay điểm trúng huyệt đạo của chàng kéo chàng vào một góc rồi chạy vội ra nhanh tay đóng thân mồn lại nội thất bỗng nhiên tối mò lạnh như bằng lại nghĩ đến cách đào thoát Thạch Mồn đã bị đóng kín không để lọt một âm thanh cũng không biết người nào đã thâm nhập đào hoa Tra xung nhập địa đạo bí mật những căn cứ việc gã đại Hán vừa chết thì cũng biết người kia hẳn là một cao thủ Trận đấu sắp tới hẳn sẽ vô cùng ác liệt Chàng không thể tự cứu mình Đầu óc quay cuồng bao ý nghĩ Bỗng nhiên có mấy tiếng chấn động mạnh Tựa hồ có người dùng binh khí Dáng mạnh vào thành môn ở phía trên Nhưng vì cửa quá chắc chắn Nên lại dáng vào vị trí mấy lần Rồi ngừng Lại như bằng không thể phán đoán người ấy là ai Quấn hồ chàng mới ra giang hồ Quen biết chưa nhiều Nên chẳng biết cất tiếng gọi ai Bỗng có tiếng nói nhỏ là giọng của một nữ nhân Lãnh công tử Lãnh công tử Lãnh như băng đã nhận ra đó là thiếu nữ bà nãy bèn đáp Tại hạ ở đây Một bóng người lướt nhẹ đến bên chàng Thiếu nữ liền nói Tiện thiếp kém còi không thể cứu được lãnh công tử Lãnh như băng nói thật thản nhiên đắp Tại hạ hoàn toàn không hy vọng cô nương báo đáp Thiếu nữ nói ngay Ờ, tiểu nữ tuy không thể cứu công tử Nhưng lại nghe lén được một chuyện Chỉ cần công tử chịu khuất phục một thời gian Giáo chủ và lục y cô nương Dù sao cũng chưa sát hại công tử đâu Lãnh như băng kinh ngạc hỏi ngay Vì sao vậy? Thiếu nữ đáp Tiểu nữ lại nghe lén Giáo chủ và lục y cô nương Nói với nhau sẽ không giết công tử Để con sử dụng Tiểu nữ biết công tử là người nghĩa hiệp Thà chết không chịu khuất phục Nên tiểu nữ muốn báo cho công tử biết Để dáng nhẫn nhục một thời gian Nếu có cơ duyên Tiểu nữ sẽ có ngày cứu công tử thoát khỏi nơi đây Lãnh như băng nói Tại hạ công báo cho cô nương biết rằng thiếu nữ ngắt lời Công tử dù sao cũng đừng có chết uổng Đoạn vội chạy đi Lãnh như băng chờ một lúc lâu Vẫn không thấy thiếu nữ quay trở lại Bỗng thân môn được mở ra, một đồng tử cầm đen bước vào, đi sau là Thanh Y Văn Sĩ, tiếp đến là Lục Y Mỹ Nhân. Thanh Y Văn Sĩ cùng tay cười một tiếng, nói với Lãnh Như Băng. Hà, hà, bổn tòa không biết Lãnh Huynh từ phong Diệp Cốc tới đây nên có chút đắc tội. Lãnh Như Băng nghĩ thầm. Ta nên đối đáp nhã nhặn với hắn vài câu để hắn tháo bỏ còng tay cho ta rồi sẽ tính sau. Bèn gật đầu đáp ngay. Nói hay, rất hay. Nào ngờ thanh y văn sĩ tờ hồ nhìn thấu tâm ý của chàng, cười và nói. Lãnh huynh dĩ nhiên đã chịu khổ quá lâu, phiền chịu thêm một chút nữa đi. Hắn gian hoa xảo quyệt, ngụ ý bảo cho chàng biết đừng vọng tưởng đến việc đào tẩu. Lãnh như băng nhìn lục y mỹ nữ đang bước tới, nghĩ thầm. Lục y cô nương quả không nói dối ta Tên này có thân phận địa vị trong huyền hoàng giáo Chẳng kém gì giáo chủ Này bông dưng nói năng khách khí với ta Hẳn có nguyên nhận Nhưng ta chưa có danh tiếng gì trong giang hồ Chẳng biết chúng định dùng ta làm cái gì đây Thành y văn sĩ nhìn lục y mỹ nữ và nói Đã bắt được cường địch chưa Lục y mỹ nhân chậm ngâm một hồi Chậm dãi đáp Hắn có võ công rất là cao minh, lại không đến một mình, xem chừng nắm rất vững tình thế của chúng ta. Tiện thiếp giao đấu với hắn vài chiều, hắn đã thoát đi mất. Thanh y văn sĩ có chút biến sắc mặt, nhưng không hỏi thêm, đưa mắt cho gã đồng tử. Đồng tử liền lấy băng vải đen bịt mắt lãnh như băng. Chỉ nghe Thanh y văn sĩ lạnh lùng và nói. Lãnh huynh, nếu không muốn thể xác đau đớn thì chớ có chống cự. Lãnh như băng cảm thấy bị người lô đi. Một lát sau, có gió thổi mát rượi, mùi hoa thơm ngào ngạt, tựa hồ đã ra khỏi mật thất rồi bị đẩy lên một cỗ xe. Thoáng chốc, xe đã chuyển bánh chạy đi. Xe chạy càng lúc càng nhanh. Lãnh như băng nghĩ thầm. Không biết chúng đưa mình tới đâu, nhưng nhất định nơi ấy phải hung hiểm hơn đào hoa trạng, chỉ e càng khó bè đào thoát mà thôi. Ý định đào tàu trở nên mãnh liệt, chẳng ngầm đề tụ chân khí, đưa cánh tay hữu lên định giật băng vải bịt mắt ra. Nào ngờ đột nhiên tay hữu đau nhói vì bị một vật chích vào phải buông ngay xuống. Muốn dơ lên nữa cũng chẳng được, thì lòng thầm kinh hãi. Chẳng nghe một giọng âm trầm, lạnh lùng, lọt vào tay. Nếu muốn thử nếm kim châm huyệt của ta thì cứ chống cự nữa đi. Lạnh như bằng kinh hãi nghĩ thầm. Thì ra hắn dùng phép kim châm đả huyệt, chẳng trách tay hữu của mình hết cử động. Bỗng có một tiếng thét to, sàn xe rung động, một luồng gió quạt vào trong thùng xe, tựa hồ có người bị đánh văng ra khỏi xe. Một chàng cười ha hả tiếp đến một giọng chầm hùng. Ha ha ha ha, tiểu tử, người cắm kim châm vào hai tay của lão phù, không ngờ lão phu lại còn song cước, ha ha ha. Lãnh như bằng nghe thanh âm của hứa sĩ công cũng đang ở trên xe, bèn lên tiếng Hứa lão tiền bối đó xạo Hứa sĩ công lại cười vang, nói ngay Thật là chân nhân, hạ sứ bất tương phổng, chúng ta lại gặp nhau rồi Trong tiếng nói cười, tỏ rõ hoàn toàn chẳng để tâm đến chuyện sinh tử Lãnh như bằng còn chưa hồi đáp, hứa sĩ công đã nói tiếp Gã tiểu tử áp dài trên xe đã bị lão phu đá cho một cước. ha hà, những mong nếu không gãy xương mà chết đi thì cũng thành kẻ tan phế thôi. Nhưng trên xe lại có nhiều tiếng lịch kịch. Tờ hồ kẻ bị hất văng ra khỏi xe đã nhảy lại được lên xe. Hứa sĩ công quát lớn. Hảo tiểu tử, mạng người còn lớn đó. Một tiếng cười lạnh. Hà, lão hầu nhi liệu hồn. Dọc đường lão sẽ được nếm mùi đau khổ, biết chưa? Chỉ nghe hứa Cơ Công đáp trong tiếng cười. Người cắm kim châm vào hai chân của lão phô nhưng lão phu còn lưỡi để mạ lị người. Người có cắt lưỡi lão phu, lão phu sẽ chửi thầm người trong bụng. Trờ phi, người ghét lão phu, ha, lão phu còn sống ngày nào, lão phô quyết trả món nợ này. Lạnh như băng đột nhiên cảm thấy hai chân tê dại, chàng cũng đã bị kim châm đâm vào đùi. Hẳn kẻ kia đã đề phòng trang dùng cước đã hắn Nên đã động thủ trước Hứa sĩ công mạ lị một hồi Không thấy kẻ kia đối đáp Cũng thôi không nói nữa cỗ xe chạy tiếp cực nhanh Đường gập ganh Nên người trong xe bị sóc mạnh dữ dội Hai người bị kim châm phong bế Các yếu huyệt nên đành chịu trận Hứa sĩ công lại lên tiếng Tiểu tử Các người trở lắp phu đi đâu vậy Một người giọng Một giọng lạnh lùng đáp ngay cớ nằm im đó đi rồi sẽ biết Hứa sẽ công giận dữ Nếu người muốn lão phù nằm im không chống cự Thì phải ngoan ngoãn trả lời Kẻo đừng có trách lão phù Déo gọi tám đời nhà ngươi lên mà chửi Biết chưa Lời của lão hứa quả nhiên có hiệu lực Chỉ nghe một giọng lạnh lùng rồi đáp Tại hạ chỉ chở hai vị đến bờ sông Rồi sẽ có người tiếp nhận Còn mang đi đâu tiếp thì lúc ấy các vị hãy hỏi họ đi. Hứa sĩ công cười lên ha ha và nói Ha ha ha, xem trường ngươi cũng chẳng dám nói dối lão phụ. Nếu ngươi nói sai, lão phu sẽ phá tan cỗ xe này. Con người ngang tàn này trong đời chưa hề bị người bầy bố sắp đặt như hiện giờ. Nên quá giận mà tuôn ra như vậy. Kỳ thực toàn thân đã bị phong bế huyệt đạo, nào có làm gì được. Cổ xe đột nhiên ngừng lại, kẻ hộ tống cũng nhảy xuống xe Có nhiều tiếng người lao sao từ xa vọng lại nhưng quá nhỏ Hai người không thể nghe rõ bọn họ nói gì Lát sau có nhiều tiếng bước chân tới quanh xe Lãnh như băng cảm thấy mình bị người khiêng ra khỏi xe Rồi tiếng của hứa sĩ công mạ lị Lão phu trời sinh cho hai chân Đâu cần cái lũ tôn tử các người phải võng rớt Lại như bằng nghĩ thầm, lão nhân này đã bị giam cầm 2 năm, tính càng thêm nóng nảy, hẳn khi chưa bị bắt, nghe ai nói chướng tay là lập tức động thộ. Lúc này đột nhiên tiếng mạ lị của hứa sĩ công ngừng bật bỗng chàng cảm thấy bị đặt nằm vào trong một chỗ ba mặt đều là gỗ ván, thì vô cùng kinh ngạc, nghĩ thầm. Chẳng lẽ là quan tài, chẳng lẽ chúng đem chôn sống ta sao? Rồi phía trên có tiếng lịch kịch, đoạn hô hấp trở nên khắc hẳn, tựa hồ nắp áo quan đã được đậy lạnh, rồi cỗ quan tài được người khiêng đi. lạnh như băng nghĩ thầm, nguy to, nguy to rồi, ngờ đâu lãnh như băng này vừa ra giang hồ, chưa làm nên trò gì, đã bị đem đi chôn sống, chỉ thương thay cho tựa mẫu tựa cửa ngóng trọng, hồ đệ đệ thì mỏi mắt chờ đợi ở thanh vân quán. Chàng thấy cô độc như đang ở một thế giới khác Một thế giới tối tâm U huyền Không biết bao lâu sau Nắp áo quan được mở ra Một giọng lạnh lùng cất lên Ăn đi Giờ một chiếc bánh bao được rúi vào trong tay Chàng vốn định cự tuyệt Nhưng nghĩ lại cần phải ăn để lấy sức Và nghĩ cách khô trục kim châm Khỏi các huyệt đạo Mà liều chết chống cự một phen cuối cổng Một lát sau từng hồi tiếng sóng vỗ vọng đến tay Vậy là đã ở trên thuyền Nắp con tài được đậy lại Lãi như băng thở dài đưa bánh lên trên miệng cắn một miếng Lúc này chàng tự biết tình thế đã vô vọng Không thể kháng cự mặc cho số phận an bài Mệt mỏi và căng thẳng chàng ngủ thiếp đi Không biết bao lâu bỗng chàng tỉnh lại Thấy con thuyền bị trao đảo dữ dội Bên tay hữu của chàng đã có thể cử động được Thì ra mỗi kim châm cắm ở khúc chỉ huyệt bên tay tả Đã bị dây xích động phải đã rơi ra Trong lúc tiếp cận với cây chết Sinh cơ chợt lóe sáng Lãnh như băng cử động được tay Liền rút hết các mũi kim châm khỏi yếu huyệt Tháo băng bịt mắt Chỉ còn dây xích còng tay là đành chịu Nhưng trong lòng đã có chủ ý Quyết không chịu vâng lời theo sự sắp đặt của người Có tiếng binh khí giao đấu với nhau, lãnh như băng trong lòng máy động, dùng hai tay nâng nhẹ nắp áo quan lên. Tức thời một luồng gió sông thổi vào, tiếng binh khí cũng đã nghe rõ, hiển nhiên có người đang động thủ trên thuyền. Lãnh như băng thong thả hạ nắp áo quan xuống, suy nghĩ có nên hất tung nó lên mà nhảy ra chăng. ông quan tài chấn động mạnh, tựa hồ ai đó nhảy lên trên quan tài, giờ một cái gì đó ráng mạnh vào nó. Lãnh Nha Bang hiếu kỳ tâm động, nhẹ hé nắp áo quan nhìn ra qua khe, chỉ thấy một Hắc Y đại hắn đang múa đơn đao giao đấu với người. Người kia nấp ở một bên quan tài, chẳng không nhìn được là ai, sử dụng một cây câu liêm sáng loáng đang công kích dữ dội. Hắc đại hán hiển nhiên không địch nổi, cứ liên tục thoái lui. Bỗng một tiếng quá lớn, một Hắc Y đại hán khác lao tới cực nhanh, cây đao trong tay hắn Đánh giạt lưỡi câu liêm của người kia sang một bên Gã H. y đại hán thứ nhất sắp lạc bại Bỗng có viện thủ kịp thời thì tinh thần phấn chấn hẳn lên Hai cây đào đồng thời phản kích Cây câu liêm lùi dần Hiển nhiên đã bị hai đối phương phối hợp phản kích Mất thế thượng phong Bỗng trong tiếng va chạm binh khí Đột nhiên có tiếng rũ thảm Lạnh như băng từ từ hạ nắp áo quan xuống Thở dài, nghĩ thầm Chắc người thọ trọng thương không phải là đệ tử của huyền hoang giáo. Sau một hồi kịch chiến, tất cả trở lại yên lặng. Con thuyền tiếp tục trôi đi bình ổn. Nhưng đầu óc của lãnh như băng lại ngổn ngang trăm mối. Lúc này dù có vùng ra khỏi quan tài mà chống cự được, thì giữa dòng sông chảy xiết manh mông cũng chẳng có cách gì đưa thuyền vào bờ. Một khi tay còn bị xiềng xích. Chàng tự hồ rất sợ sông nước. Mỗi lần nhìn thấy dòng sông chảy quần cuộn Lại bất giác dùng mình kinh hãi Chàng không rõ tại sao tự nhiên mình lại như vậy Đang nghĩ thì chiếc thuyền dừng lại Cỗ quan tài lại được khiêng đi Chàng vội đề tụ chân khí Chuẩn bị sẵn sàng Hẽ người ta mở nắp áo quan Sẽ tức thời phát xuất trưởng lực Nào ngờ rất lâu sau Vẫn chẳng thấy ai đến mở áo quan Chiếc áo quan lại bị người khiêng đi Đến mười mấy dặm mới bị đặt xuống chắc là đề nghỉ, đoàn lại được khiêng đi, một lát sau thì dừng hẳn lại. Lạnh như băng lại chuẩn bị đông thổ, nhưng lần này chàng lại thất vọng, tựa hồ những kẻ khiêng áo quan đã bỏ đi hết, chẳng có ai mở áo quan ra coi. Cuối cùng chàng không nhịn được nữa, bèn đưa tay đẩy nắp áo quan ra và ngồi dậy. Đưa mắt nhìn, chỉ thấy tối mà mà, đang là đêm tối. Chàng đang ở trong một thái thất có ba gian Bà cỗ quan tài đặt thành hàng gần nhau. Lãnh như băng bước ra khỏi quan tài. Hai cửa sổ gỗ của thạch thắt mở toan. Tựa hồ không có ai canh phòng. Chàng đi ra mở cửa chính. Chàng đang định bước ra. Bỗng nhớ đến hứa sĩ công thì nghĩ thầm. Người này tuy quái dị nhưng là bậc anh hùng hào kiệt. Bèn quay lại chỗ đặt chiếc quan tài chính giữa mở nắp ra. Chỉ thấy nằm trong đó một thiếu nữ bị vải đen bịt mắt Trên người cắm vô số kim châm Miệng bị nhét rẻ trắng Lạnh như bằng không thể nhận biết nữ nhân này là ai Chàng trần trừ một hồi Rồi đẩy nắp quan tài xuống Bước lại cỗ quan tài thứ ba Nằm trong quan tài quả nhiên là hứa sĩ công Miệng cũng bị nhét rẻ Chàng liền cởi băng bịt mắt cho lão hứa Lão hứa chớp chớp mắt Chầm chập nhìn chàng nhưng không nói được Lãnh như băng nói nhỏ Lão tiền bối đừng có lên tiếng Rồi mới lôi cục rẻ ra khỏi miệng lão Hứa sĩ công nói Màu rút kim châm bên tay hữu của lão phộ Hứa sĩ công ngồi dậy Bước ra khỏi quan tài Hít một hơi thật là dài hỏi ngay Đây là nơi nào Lãnh như băng lắc đầu tỏ ý không biết Hứa sĩ công vốn biết chàng không ưa nói Nên chẳng để tâm Liền chỉ cỗ quan tài ở giữa hỏi ngay Trong ấy có người hay không? Lãnh như băng đáp Có một cô nương Hứa sĩ công nhìn lãnh như băng một cái Rồi bước tới mở nắp áo quan Cởi băng bịt mắt Rút cục rẻ ra khỏi miệng thiếu nữ Rút các mũi kim châm trên người của nàng Động tác của lão cực kỳ nhanh Mặt không buồn nhìn kỹ người nằm trong quan tài Lãnh như băng thán phục nghĩ thầm Đức độ của ngày này ta quả không theo kịch Thiếu nữ đã bước ra khỏi quan tài Chính là người đã lấy cắp cây xâm hoàn của chàng Hứa sĩ công quan sát tình hình một lượt nó nhỏ Bọn chúng đã đưa ba chúng ta tới đây Hàn nơi này phải canh phòng vô cùng nghiêm mật Thiếu nữ tiếp lời Cũng có thể họ cho rằng Chúng ta đã bị kim châm phong bế huyệt đảo Không thể cử động Mới yên tâm bỏ ngò cửa như thế kìa Hứa sĩ công lắc đầu, nói ngay. Kinh nghiệm mấy chục năm giang hồ của lão phô cho thấy bề ngoài việc canh phòng càng có vẻ sơ sài. Kỳ thật, sự phòng bị, thập phần nghiêm mật, chúng ta không được khinh suất, biết chưa Thiếu nữ bỗng thở dài và nói. Chúng ta đã bị xiềng xích thế này, làm sao có thể động thủ với người để thoát khỏi đậy? Hứa sĩ công nói. Năm xưa Lắc Phu từng bị xiềng xích khắp người, Lắc Phu đã vận khí, làm đứt hết. Nhưng loại xiềng xích này chẳng biết làm bằng vật liệu gì mà vẫn chắc kỳ quái. Lãnh như băng nói, loại xiềng xích này được làm bằng thứ hợp kim bền vững dị thường. Chỉ có hai cái đặc biệt, dùng xiềng cho tai hạ và tiền bối. Đột nhiên chàng bước tới trước mặt thiếu nữ, vận lực vào hai tay kéo căng sợi xích còng tay thiếu nữ, khiến nó bị gãy rời ra. Rớt xuống đất Hứa sĩ công mỉm cười tán thượng hào công phô Hảo thần lực Thiếu nữ nhìn lãnh như băng và nói Đã tạ công tử Đã cứu giúp trọ Lãnh như băng thong thả Quay người đi ra cửa Hứa sĩ công là người lão luyện Thấy lãnh như băng đi ra ngoài Vội trầm giọng quá to Đứng lại đi Lãnh như băng ngạc nhiên dừng bước Hứa sĩ si công đột nhiên cất tiếng cười vang. Thanh y thiếu nữ cao mày và nói Tại sao lại cười to như vậy chứ? Hứa sĩ si công nói Sao ừ, các người quả thực tưởng rằng mọi cơ động của chúng ta đều không bị người nhìn thấy hay sao? Thiếu nữ lạnh lùng và nói Lão cười như vậy dễ nhiên sẽ bị chúng nghe thấy thôi. Hứa sĩ si công nói ngay Lão phô bôn tàu giang hồ mấy chục năm, phán đoán không sai, chỉ e nhất cử nhất động của chúng ta đã sớm bị người giám thị. Lạnh như bằng đảo mắt nhìn, thấy dù bên ngoài có người cũng khó nhận ra cảnh vật trong thạch thất này, nên chẳng không tin lão hứa, nghĩ thầm. Trở phi tiếng cười của lão đánh động bọn chúng. Hứa si công biết hai người trẻ tuổi không tin, lại cười ha hả, nói ngay ha hà ha, hà ha, ha. hai vị không tin sao, cứ mở rộng cửa ra mà coi. Lãnh như bằng bước ra, từ từ đưa tay đẩy cánh cửa gỗ ra. Ngay lúc đó chàng nghe hứa sĩ công quá tỏ. Cẩn thận đó. Quả nhiên cửa vừa mở, hai đạo hàn quang trắng loáng quét ngang qua cực nhanh, mang theo một luồng hơi lạnh phần phật. Lãnh như băng sớm đề phòng, dùng cây xích tiếp chiều, thoái lui gấp liền ba bước chỉ nghe keng một tiếng, kim thiết giao kích, bạch quang tung tóe. Như Bang cảm thấy lực đạo đánh tới đã nhanh lại mạnh, bất hơi hoảng, nghĩ thầm. Nếu không được Hứa lão nhắc nhở để mình đề phòng, chỉ đã bị thương bởi đòn vừa rồi. Từ ngoài vọng vào lời tán thưởng. Hạo tiểu tử biết sử dụng xiên xích đối phó với kiếm của lão phụ. Như Bang ngưng mục nhìn ra, Chỉ thấy ngay trước cửa đặt hai chiếc hòm sát lớn, nắp hòm được đóng sập lại, không biết trong hòm chứa vật gì. Hai chiếc hòm vừa cao vừa to vừa chắc chắn, hẳn không phải là vật thông dụng. Đứng giữa hai chiếc hòm là một người có đôi mắt cực lớn, sáng quắc, đầu bù tóc rối Lãnh như băng kinh ngạc, nghĩ thầm. Người này mắt quá lớn, thân hình phải cao ít ra cả trượng. Lãnh như băng cũng chưa biết lời tán dương vừa rồi có phải là của cự mục lão nhân hay không. Nhưng nhìn thanh trường kiếm trong tay của lão lê lué hàn quang, bèn cung thủ, nói ngay. Lực đạo của đường kiếm các hạ thật là cường kinh hiếm thấy. Cự mục của lão nhân đã thông thả nấp vào hòm sắt, chỉ còn chia ra nửa thanh kiếm hàn quang lấp lué. Quay đầu lại, thấy hứa sĩ công đang đứng ngay ra nhìn hai cái hòm sắt lớn. Hiển nhiên biến cố này cũng vượt qua ngoài dữ liệu của một lão nhân Đã bôn tẩu mấy mươi năm trong giang hồ Lãnh như băng vốn có nhiều nghi vấn muốn hỏi Nhưng nhìn thần sắc của hứa sĩ công Chẳng định nói lại thôi Thiếu nữ thì không nhịn nổi Nói ngay Kìa, lão tiền bối đang suy nghĩ Hay là bị dọa mà sợ rồi Hứa sĩ công thong thả quay nhìn thiếu nữ và nói Lão phù đang nghĩ xem Lão kia lại Thiếu nữ ưm một tiếng và nói Lão tiền bối quen người ấy thì tốt Chỉ cần lão ta chịu xê dịch cái hòm sắt ra một chút Là chúng ta khả dĩ xông ra được Hứa sĩ công lầm bẩm Chẳng lẽ lại là lão ta không thể có chuyện như vậy được Thiếu nữ nhớ mày và nói Lão tiền bối lầm bẩm cái gì thế Hay là bị doa sợ quá rồi Hứa sĩ công bỗng nghiêm mặt và nói Đúng lão ta rồi, đúng rồi, nhất định là lão ta Thiên hạ không thể có người thứ hai như lão ta được Lãnh như băng trong lòng máy động hỏi ngay Hứa lão tiền bối, người ấy là ai vậy? Hứa sĩ công đáp ngay Nam mậu phong nhận Lãnh như băng và thiếu nữ cùng cao mày hỏi rằng Nam mậu phong nhận sao? Chỉ thấy từ phía sau chiếc hòm sắt Chia ra một tấm mộc bài Trên viết dòng chữ như sau Đồng chung cảnh giang hồ lưu lạc Gặp nhau hà tất phải quen nhau Thiếu nữ ngưng thần Nhìn kỹ dòng chữ một hồi Đoạn quay sang nó nhỏ với lãnh như băng Lãnh công tử Lãnh như băng thong thả và nói Gì vậy? Thiếu nữ nói ngay Tiểu nữ nhìn hai hàng chữ kia Bỗng nhớ đến một sự tỉnh Chỉ nghe hứa sĩ công gọi to Nam mậu phong nhân Có còn nhớ hứa sĩ công này là ai không? Từ sau chiếc hòm sát vọng ra Giọng the thế của người kia Làm sao lão phô Lại không nhớ lão hầu nhị Lãnh như bằng đang định nói Nhưng hứa sĩ công đã xua xua tay Rồi nói Đã nhận ra người quen cũ Hôm nay sẽ đối xử như thế nào Với huynh đệ đầy Người kia đáp ngay Chỉ cần các vị không rời thách thất này Thì Lão Phu sẽ không động thổ Hứa sĩ công cười khẩy một tiếng Và nói Ta có điều muốn hỏi đây Chủ nhân là hạ người gì Mà lại có thể ép một bậc anh danh lừng lẫy Như Nam Mậu Phong Nhân Cam tâm ngã theo ta phái Chịu đi canh cửa cho họ vậy đây Nam Mậu Phong Nhân đáp Lão Phu đã viết rồi đó Gặp nhau hà tất phải từng quen nhau Đèo trung cảnh ngộ, lưu lạc giang hồ. Hai câu trên vốn là lời lẽ thê lương, nhưng qua giọng nói the thé của lão ta nghe rất chói tai. Hứa Si công hừ lên một tiếng, đóng hai cánh cửa lại, ôm đầu ngồi xuống đất, không nói gì. Thiếu nữ thở dài, đến bên cạnh Hứa Si công, dịu dàng vào nói: "Lão tiền bối làm sao vậy?" Thái độ của nàng tràn nên hết sức dịu dàng. Nàng từ từ cúi xuống Nói tiếp Lão tiền bối Chúng ta đã cùng chung cảnh ngộ hoạn nạn Lão tiền bối có điều gì thương cảm Thì hãy nói ra đi Hứa sĩ công bỗng ngẳng đầu Cầm lấy chiếc khóa sắt trên người thiếu nữ Nói ngay Đừng có cử động Rồi đột nhiên phách một trưởng Chiếc khóa bị tách ra một nửa Hứa sĩ công phách liền ba trưởng Chiếc khóa vỡ thành mấy mảnh Rớt xuống đất Đoạn lão ngẳng mặt lên cười ha hạ Ha, ha ha ha Công lực của lão phô chưa bị mất Chồng lão xúc động khác hẳn lúc thường Lãnh như bằng bất giác thốt lên Lão tiền bối thiết xa trưởng lực hùng hậu thật Thiết xa trưởng lực hùng hậu thật Hứa sĩ công nói Tiểu tử Hai ta là nam nhi đại trượng phô Chuyện sinh tử dĩ nhân chẳng đáng quan tâm Nhưng hai ta không thể nhắm mắt Để cô nương này táng mạng ở đây Ngồi chờ chết không bằng hãy quyết tử chiếm một trận đi Để cô nương thoát khỏi nơi này Lạnh như bằng tuy có điều chưa hiểu Nhưng vẫn đáp ngay Lão tiền bối nói chí phải Chúng ta hãy tìm cách hộ tống cô nương thoát hiểm trước May mà xiềng và khóa đã được phá bỏ thiếu nữ thở dài lắc đầu Hai vị lầm giỏi Hứa sĩ công nói Người nên nhớ thời gian lúc này rất là quý báu Bóng tối là vàng đó Nếu đợi lúc cái bệnh điên điên khùng khùng Của năm mậu phong nhân phát tác Ê e có muốn đào tàu cũng chẳng thoát đầu Lão Phu sẽ mở đường Chống cự công thế của hắn Tiểu tử chú ý đừng để hắn mở hòm sắt Còn nữ nhà đầu nếu thấy có cơ hội Thì lập tức vọt ra mà thoát đi Đoạn cất bước Giơ tay đẩy cánh cửa Thiếu nữ nói ngay Hãy khoan hãy khoan Hãy nói rõ sự tình trước được chẳng. Hứa sĩ công nói. Khỏi cần, ngươi hãy thoát trước đi. Thiếu nữ liền nói. Sự tình chưa rõ, dù có thể thoát, tiểu nữ cũng không đi đâu. Hứa sĩ công rậm chân, bực bội. ha Nhà đầu không biết hai giờ thế nào nữa sao, có chuyện gì thì nói mạo. Thiếu nữ hỏi ngay. Lão tiền bối dường như rất sợ nam mậu phong nhân thì phải. Hứa sĩ công nói, Nam mậu phong nhân tuy điên điên không không, nhưng võ công hết sức cao cường. Thiếu nữ nói, Võ công của lão tiền bối so với lão ta thế nào? Hứa sĩ công đáp, Chỉ tiếp được 10 triệu. Thiếu nữ đưa mắt sang phía lãnh như băng, hỏi ngay, Vị công tử này so với lão tiền bối thì sao? Hứa sĩ công đáp, Trong thủ pháp bẻ gãy siềng xích của tiểu tử Tựa hồ võ công hắn cao hơn lão phổ Thiếu nữ lại nói Thế thì được Ba chúng ta tuy võ công của tiểu nữ kém nhất Hai vị đã có lòng tương trợ cho tiểu nữ đào thoát Chỉ e cũng chẳng thoát nổi Dù qua được cửa này Cũng khó thoát được sự truy đuổi của chúng Hứa sĩ công nói Không ngờ một hai tử như ngây Lại có thể nhìn xa trông rộng như vậy Thiếu nữ thở dài và nói tiếp. Hay... Hôm nay tiểu nữ từng đàm luận với vị công tử đây về tình thế. Ba chúng ta tất phải để một người đào thoát. Tiểu nữ là hai tử võ công thấp kém, có chết cũng chẳng đáng dễ. Hứa sĩ công cúi đầu và nói. Lão phô cũng quá tuổi rồi nên ở lại thôi. Thiếu nữ nói. Chỉ còn lãnh công tử nên... Lãnh như băng nói tiếp Tại hạ cũng chẳng tiếc sinh mệnh đâu Thiếu nữ nói Ba chúng ta Át phải nghĩ cách để cho một người đào thoát Công tử là người đáng sống nhất ở đây Hứa di công nói ngay Xìng xích trên người thế kia Chạy làm sao cho thoát Thiếu nữ đam chiêu Suy nghĩ một chút và nói Chủ nhân của gia phù tiểu nữ có một thanh bảo kiếm Sắc bén tuyệt thế Tiểu nữ sẽ giao cho công tử một tín vật Công tử mang nó đến cầu cứu chủ nhân của tiểu nữ Sẽ được thoát khỏi xiềng xích này Hứa sĩ công nói Đã vậy, người hãy mau trao tín vật cho hắn Rồi chúng ta hiệp trợ cho hắn đào thoát Tiểu nữ liền rút từ trong túi ra một mảnh vải trắng Hạ giọng và nói Lãnh công tử, hãy cúi xuống đi Để tiểu nữ nói cho cách cầu kiến chủ nhân của gia phụ tiểu nữ Bỗng cửa mở toan Một thiếu niên khí độ trang nghiêm thong thả bước vào Hứa sĩ si công tràn qua chắn đường Qua to Người lại Theo sau thiếu niên khí độ trang nghiêm Là một gã tiểu đồng mi thanh mục tố Tay sách cây đèn lồng che vải trắng Phía trên chóp đèn lồng Có gắn một hạt minh Châu Khiến ánh đèn phản xạ Làm sáng chưng cả tòa thạch thất Thiếu niên lạnh lùng đào mắt nhìn một lượt Rồi thản nhiên và nói Tại hạ, họ hạ hầu, còn các vị Thái độ của thiếu niên tuy trang nghiêm lạnh lùng nhưng giọng điệu rất là hòa nhã Hứa sĩ công nghĩ thầm Mình bốn ba đã mấy chục năm trong giang hồ Các nhân vật có tên tuổi trong võ lâm đều từng gặp hoặc nghe nhắc đến Xong chưa hề nghe nhắc đến cao thủ nào mang họ hạ hầu Nghĩ trong bụng như vậy nhưng ngoài miệng vẫn đáp Lão phu là Hứa Sĩ Công, vị này họ Lãnh. Thiếu niên gật đầu và nói: "Sáu, Hầu vương." Hứa Sĩ Công nói: "Đó là ngoại hiệu mà bằng hữu giang hồ tặng cho lão phu." Thiếu niên cung tay nói với Lãnh Như Băng: "Lãnh huynh có thể cho biết tên hai chàng?" Lãnh Như Băng đáp: "Lãnh Như Băng." Thiếu niên lẩm bẩm ba chữ Lãnh Như Băng mấy lần. Rồi tự hồ nhớ không ra lai lịch của đối phương, bèn quay sang phía bên thiếu nữ và nói. Cô nương có thể cho biết tính danh không? Thiếu nữ trầm ngâm một chút, đoạn nói. Hàn Linh. Thiếu niên hơi cao mày hỏi ngay. Thế còn họ của cô nương là gì? Thiếu nữ đáp. Cứ gọi Hàn Linh là được, khỏi cần biết họ. Thiếu niên cười nhạt và nói. Ha ha, tại hạ không ép. Ngừng một chút, nói tiếp. Các vị tốt hơn cả đừng tính đến việc đào tẩu, biết chưa Hứa sĩ công nói luôn. Tại sao ngươi lại nói như vậy? Thiếu niên mỉm cười, nói ngay. Bồn đường chính đang tra vấn một sự việc. Sau khi tra vấn rõ ràng, nếu các vị vô can, bồn đường chẳng những lập tức phóng thích các vị mà còn dùng lễ cung tống khỏi đây. Nếu các vị dự tính đào tẩu Chỉ e gây náo loạn vô ích mà thôi Chàng ta ngừng mặt lên Cười nhẹ một tiếng Nói tiếp ha ha Các vị đủ tài loại trừ Các mũi kim châm trong bế huyệt đảo Phá bỏ quan tài ma ra Phần công lực đó tại hạ vô cùng bái phục Và chàng ta đưa mắt nhìn thiếu nữ Tiếp lại Cô nương này đã phá bỏ hình cụ trên người Hẳn đang chuẩn bị đào tẩu thi phải Hứa sĩ công nói Người đã giao cho nam mậu phong nhân canh cửa Bọn này chạy ra sao được Thiếu niên tỏ vẻ hơi ái ngại Nói ngay Ờ Nam mậu phong nhân tuy võ công cao mình Nhưng cảnh ngộ rất đáng thương Hứa sĩ công giận dữ và nói Nam mậu phong nhân vô tình bạc nghĩa Có bị quả báo thì cũng đáng đợi Thiếu niên lại mỉm cười và nói Sao Các hạ có quen biết Nam Mậu phong nhân sao? Hứa sĩ công đáp. ha Hả không quen biết? Năm xưa, tại Nam Mậu Đại Sơn, Lão Phu đã từng cứu giúp Lão ta 3 tháng trời. Lão ta bị trọng thương, thập tử nhất sinh. Lão Phu đã ngày đêm chăm sóc qua cơn nguy hiểm mới cáo biệt. Không ngờ tên tiểu tử vong ân bội nghĩa này. Thiếu niên lạnh lùng ngắt lời hứa sĩ công. Nam Mậu Phong Nhân lưu lạc tới đây tự có nỗi khổ tâm Dù lão ta có giao tình thâm hậu với các hạ cũng chẳng thể giúp các hạ được đâu Hứa sĩ công tuy ngang tàng ương ngạnh nhưng bôn tẩu giang hồ nhiều năm Là người tâm cơ linh mẫn Thoả thấy Nam Mậu Phong Nhân bất chấp giao tình cố tri thì cũng vô cùng phẫn nộ Cả giận mà lị Nam Mậu Phong Nhân Nhưng vừa nghe thiếu niên nói vậy thì lập tức nguôi giận, nghĩ thẳng Hắn ẩn thân sau hai chiếc hòm kia hẳn phải có nguyên nhân Hắn tính tình quái dị Điên điên không khổng Trong đời ít người chi kỷ Duy thọ trọng ân của ta Nếu chẳng phải bất đắc dĩ Hắn đã không coi ta như người lạ đậy Thiếu niên lạnh lùng nói tiếp Gia phụ luôn luôn chủ trương Người không động đến ta Ta không động đến người Do đó lục tinh đường xưa nay Không hề lai vãng với các nhân vật giang hổ Dù thiên hạ loạn lạc giang hồ phân tranh dữ dội đến mức nào nếu không động chạm đến lục tinh đường thì bồn đường cũng không truy sách nhưng nếu có kẻ xâm phạm dù chỉ một đất đất thuộc địa phận lục tinh đường hoặc dưỡngm nát một ngọn cỏ của bồn đường thì dù kẻ đó là ai, anh hùng tới mức nào cũng đừngòng thoát khỏi sự truy đuổi và báo phục của bồn đường nhưng lục tinh đường cũng chưa hề vô cớ đà thương người nếu các vị vô can Thì sau khi sáng minh, bọn đường sẽ tức thời thỉnh các vị rời khỏi đây. Hứa Sĩ Công nói, "Lệnh tôn lại, lão phu có thể biết được chặng Thiếu Niên Đạp Ngải, gia phụ mải mê thi họa, không cần danh tiếng trên giang hồ, chỉ e các hạ cũng không biết đậu, huống hồ tại hạ không tiện nói thay cho phụ thân." Hứa Sĩ Công nghĩ thầm, "Lục Tinh Đường là địa phương nào trong võ lâm?" Sao mình chưa hề nghe nhắc đến Lão hứa bôn tẩu bao nhiêu năm trong giang hồ Biết khắp thiên hạ Phàm là các nhân vật hiểu danh trong võ lâm Dù chưa gặp mặt thì cũng từng nghe qua Nhưng lục tinh đường này thì lại chưa hề nghe nhắc đến Trong nhất thời lão trầm tư không nói Thái thất đột nhiên trở nên im lặng Một luồng gió đêm thổi vào làm các bóng người lung lay Lãnh như băng trong lòng có rất nhiều nghi vấn Nhưng nhìn về mặt lạnh lùng của gã thiếu niên chẳng cũng chẳng muốn hỏi gì Nhưng thiếu nữ thì không nhịn được bèn hỏi ngay Cuối cùng là sự việc gì Sao không nói minh bạch ra đi Thiếu niên nhìn nàng Lạnh lùng và đắp Các vị bị người ta bắt Bổn đường đã xuất thủ cứu giúp Mà đưa tới đây Này các vị dù có bị chúng ta lưu giữ một vài ngày Thì đâu có sao Hứa sĩ công nói Kiều quy kiều, lộ quy lộ Bọn này là những người bôn tẩu trong giang hồ Ân oán phần mình Cái tình của các vị cứu giúp Bọn này dĩ nhiên cảm tạ Nhưng bị lưu giữ lại Lòng người sao có thể yên Thiếu niên cao mày thản nhiên và đắp Các vị khỏi cần cảm tạ Cứ việc yên tâm Nói đoạn Quay mình bước ra Hứa sĩ công nổi giận quát lớn Đứng lại để Thiếu niên đã bước ra cửa, nghe tiếng quát liền dừng bước, ngoảnh đầu lại hỏi ngay. Có chuyện gì? Hứa sĩ công cung tay và nói. Trước hết cảm tạ sự cứu giúp. Thiếu niên cười khẩy đáp ngay. Khỏi cần. Hứa sĩ công nói. Quân tử không làm chuyện mờ ám, thành thiếu trang chủ truyền lời báo với lệnh tôn. Hứa sĩ công này và hai vị này đều có thể rời khỏi lục tinh đường át có ngày trở lại cảm tạ. Thiếu niên nói. Các vị chứng nghĩ rằng có thể có đủ tài rời khỏi nơi đây. Hứa sĩ công cả cười và nói. Ha ha ha, lão phu bảo đi là đi. Thiếu niên nói. Chỉ e các vị không được như ý mà thôi. Hứa sĩ công nói. Nghe khẩu khí của thiếu trang chủ Có lẽ lục tinh đường đã mai phục khắp trốn Nhưng nếu lão phu bám sát Đằng sau thiếu trang chủ mà đi ra Hẳn những kẻ mai phục Chắc đã dám động thủ đúng khẳng Hiển nhiên lão hứa ngụ ý Bảo cho lãnh như băng Và thiếu nữ biết rằng Đây là thời cơ tốt nhất để đào tộc Thiếu niên biến sắc và nói Các vị không nên Hứa sĩ công cười lên ha ha Nói ngay Ha ha ha Hứa mẫu tung hoành Nam Bắc đã qua muôn vàn hung hiểm Nếu thiếu trang chủ có thể ngăn cản tại đây Thì hứa mẫu mới thật bái phục Nói đoạn sông thẳng ra Tuy bị cầm tù 2 năm tại đào Hoa Trang Nhưng suốt thời gian đó Lão hứa luôn luôn tìm cách thoát thân Võ công chẳng hề mai một Đã thế họa trung Hữu phúc Được rảnh sang tu luyện nội công Võ công càng thăng tiến Lần này xông ra thật là nhanh hơn tia chớp Lãnh như băng từng tiếp trưởng lực của hứa sĩ công trong thạch lao, biết nỗ lực của lão chẳng tầm thường, vội né mình sang một bên mà quan chiến. Thiếu niên thấy hứa sĩ công xông ra thì cười một tiếng, vỗ một trưởng. Trưởng này hết sức bình thường, nhưng thời điểm xuất trưởng cũng như bộ vị công kích lại rất đúng lúc, đúng chỗ, khiến hứa sĩ công hai tay vướng công kích không thể tách rời hai bàn tay để chống đỡ, phải thoái lui mấy bước. Hứa sĩ công xứng sờ thầm nghĩ. Trưởng này của hắn chẳng có gì kỳ ảo Vậy mà ta phải thoái lui Thật là gã tiểu tử này không thể coi thở Đoạn lại tiến ra Nhưng lần này lại ngầm vận công lực Và thông thả bước từng bước một Thiếu niên từ từ giơ tay Gã đồng tử vội dơ cao cây đèn lồng Hứa sĩ công chưa nhận ra Chỗ kỳ ảo của trường thế đối phương Chẳng dám khinh xuất Còn cách thiếu niên ba bước Thì dừng chân Chập hai bàn tay trước ngực Rồi đẩy mạnh ra Nội công của lão thâm hậu trưởng này đẩy ra, trường thế chưa đến, một luồng kinh phong đã tới trước ào ào. Thiếu niên lại cười nhạt một tiếng, tay tả dùng chiêu Không Tước Khai Bình đưa xéo lên. Thân tùy trường thế mà chuyển bộ, né tránh chính diện trường lực của đối phương. Tà thủ nhanh như cắt, chộp lấy uyên mạch của Hứa Sĩ Công. Chiêu thuật xuất thủ của thiếu niên này tuy chẳng có gì kỳ ảo, nhưng trong sự bình thường Lại tiềm ẩn sự cao thâm Phương hướng và bộ vị công kích Đều khiến đối phương khó chống đỡ Trưởng lực của hứa sĩ công Bị thiếu niên làm cho lệch trọng tâm sang một bên Rồi thiếu niên thừa kế tập kích Dùng cầm nã thủ pháp hoàn toàn thông thường Mà chào tới Khiến cho hứa sĩ công buộc phải thoái lui hai bước Để né tránh Hứa sĩ công kinh hãi Nhìn chàng thiếu niên với vẻ thất thần Lão nhân thấy nhiều biết rộng Hiện tại liên tục bị người truy bức, biết gặp phải cao thủ địch, lão không thắng nổi đối phương, tự biết hoàn toàn chẳng phải vì hai tay đang bị xích còng. Lãnh Như Băng đột nhiên xông lên, hai tay chập lại trước ngực và nói: "Tại hạ xin lĩnh giáo vài triệu." Thiếu niên lạnh lùng va đáp: "Cớ việc xuất thủ đi." Lãnh Như Băng thấy thiếu niên bức hứa si công thoái lui, chiêu thuật thủ pháp đều hết sức thông thường. Bèn dùng chiêu đồng tử bãi Phật Cũng là một chiêu thuật bình thường mà đẩy ra Thiếu niên nghiệm nhiên đứng yên Đợi khi trường lực của lãnh như băng đến sát bên mình Hiếu thủ đồn ngột dùng thức Uyển đệ phiên vân Lợt bàn tay vung xéo lên Năm ngón đẻ hờ Chộp lấy uyển mạch của lãnh như băng Chiêu này hoàn toàn là võ học bình thường Phàm là người luyện võ ai cũng biết Nhưng năm ngón tay đẻ hờ của chàng ta không giống người khác Thời điểm cũng như phương hướng xuất trưởng đều đúng lúc, đúng chỗ hết mức. Chính vào khi chiêu thuật của lãnh như băng đã hết đả. Lãnh như băng dần mình, vội nhảy lùi hai bước. Thiếu niên cười khẩy một tiếng, điềm nhiên quay mình thong thả bước đi. Có gã đồng tử cầm đen chiếu đường, vượt qua hai chiếc hòm sắt cực lớn, lẫn vào trong bóng đêm. Lãnh như băng đứng ngay người nhìn theo, mắt đam chiêu, vẻ trầm tư. Hứa sĩ công đột nhiên dậm chân, kêu lên Ờ, vừa rồi chiêu đồng tử bãi Phật của ngây Nếu chậm lại một chút, đừng đẩy hết đà Biến sang chiêu huy trần thanh đạm Thì đã phá được chiêu uyển đệ phiên vân của hắn rồi Lãnh như băng lắc đầu Tùy chiêu ấy dùng hết đà Nhưng tai hạm muốn biến hóa thành tiễn hoa thủ Để chân ép uyển mạch của hắn Hứa sĩ công gieo lên Tiễn hoa thủ, tiễn hoa thủ Hay hay, chiều ấy tuyệt vời, nếu hắn không thoái lui kịp, hắn sẽ bị ngươi trấn ép uyển mạch. Vậy tại sao lúc ấy, ngươi lại không biến triệu Lãnh như băng nói, Nam ngón tay của hắn để hờ, nếu nhất loạt búng bật ra, thì nội lực chỉ phong khi đó chỉ cần dài hơn một tấc là đủ đà thương uyển mạch của tại hạ. Hứa di công ngây người và nói, chúng ta lẽ ra không nên xuất thủ công kích hắn trước như vậy. Lại như bằng lắc đầu nói ngay Khi lão tiền bối động thủ với hắn Văn bối thấy những chiêu thuật hắn sử dụng đều rất bình thường Mà bức lão tiền bối phải thoái lui vạn bối quan sát cứ ngỡ rằng Hắn bất quá chỉ đạt tới hai quyết ổn mà thôi Lấy tịnh mà biến chiêu công kích thần nhanh Nhưng sau khi văn bối đích thân xuất thủ Mới biết mình liệu định đã lầm Đối phương chẳng những đạt được hai quyết ổn thực Mà thủ pháp bình thường Trong cái thực lại ẩn tàng đầy nguy hiểm, biến hóa tới mức thần kỳ Nhìn bề ngoài thấy chiêu thuật quá bình thường, nhưng thực ra là ám tàng sát triệu. Hứa sĩ công trầm tư suy nghĩ đến cuộc giao đấu vừa rồi, bất giác thở dài và nói. Hey, người nói không sai, ai ngờ ở chỗ này lại gặp cao thủ thượng thở. Lại như bằng chậm rãi quay sang nói với thiếu nữ. Cậu nương chẳng nên hao phí tâm cờ Chúng ta không thoát nổi đầu Thiếu nữ nói Không thoát đi chẳng lẽ cứ ngồi chờ chết hay sao Ba người cùng lâm cảnh nguy nan Tự nhiên cũng thương cảm lẫn nhau Hoạn nạn liên kết họ thành một khối Hứa sĩ công thở dài và nói hey, Lão phu bồn nam tàu bắc Từng gặp vô số cao thủ Không ngờ hôm nay lại bại dưới tay một gã tiểu tử chưa hề nghe rạnh. Thiếu nữ cũng thở dài não nề, tiếp lời. Nếu chủ nhân của gia phủ tiểu nữ ở đây, chắc chắn chỉ sau 10 chiêu là hắn hết cách giữ chân chúng ta Hứa sĩ công hỏi, chủ nhân của ngươi là ai mà ngươi dám bạo miệng như vậy? Thiếu nữ nói, ờ, nhắc đến ngoại hiệu của chủ nhân tiểu nữ, thiên hạ ai cũng phải thán phục thợi. Hứa sĩ công nói. Người cứ nói lấp la lấp lửng mãi. Ngoại hiệu thế nào? Thiếu nữ đam ngay. Chủ nhân của tiểu nữ là. Bỗng như nhớ ra sự tình gì trọng đại. Đột nhiên nàng ngừng bật. Lãnh như băng câu mày và nói. Lão tiền bối. Xem chừng chúng ta khó bè ra khỏi đây. Nhưng vãn bối. Thiếu nữ nói. Tiểu nữ đã có cách. Hứa sĩ si công lạnh lùng nói ngay Người đừng có ngắt lời người ta được chẳng Lạnh như băng nói Cứ để cô nương nói nốt đi Thiếu nữ nói Chúng ta hãy hợp lực phá tường mà ra Tránh đi cửa chính Hứa sĩ si công nói Người không nói Lão Phu cũng đã biết rồi Thiếu nữ lạnh lùng nói tiếp Thì cứ để tiểu nữ nói xong hãy hãy Hứa sĩ công nghe giọng nghiêm túc của nàng, quả nhiên im lặng, bốn mắt nhìn chầm chập vào mặt thiếu nữ. Chỉ thấy thiếu nữ sửa lại quần áo, dung mạo nghiêm trang ngồi xuống, hai bàn tay chắp trước mặt, miệng lầm bậm. Thỉnh cô nương phù hộ cho Hàn Linh sử dụng ngũ thái thần động. Hứa sĩ công ho nhẹ một tiếng và nói Ờ, con nha đầu này, ngươi nói với ai vậy? Hàn Linh đáp Vị cô nương của Gi gia phổ giọng nàng trang trọng và nghiêm túc như có chuyện hệ trọng hứa sĩ C biết trong thạch thất không có người nào khác cũng bất giác nhìn quanh một lượt và nói Ồ này cô nương của ngươi là nhân vật như thế nào mà ngươ cung kính đến thế Hàn Linh Nghghiêm Tra đáp ngay một thiếu nữ tài sắc xong toàn Ôi thường thầy nàng bị chứng bệnh bất chỉ hàng ngày bị hôn mê, Bị con ma bệnh hành hạ Hàn Linh nhìn lãnh như băng nói tiếp tiểu nữ những mong cứu bệnh cho cô nương của gia phổ mới lấy trộm thiên niên xâm hoàn của công tự đại lãnh như băng mỉm cười không nói hứa sĩ C công nói tiểu thư của nhà ngươi thì liên quan gì đến việc đào tẩu của chúng tạ Hàn Linh đáp Cô nương của tiểu nữ tại đức kiêm toàn Có thể tạo ra nhiều vật ly kỳ cổ quái Làm kinh hãi thế tục Hứa sĩ công lạnh lùng nói ngay Người tán dương tiểu thư của người quá mức rồi đó Hàn Linh đáp ngay Tiểu nữ còn chưa biết hết tài hoa tuyệt vời của nàng Hứa sĩ công nói Thôi được, ờ thì nàng tài hoa lắm Người kể tiếp đi Hàn Linh nói Nàng có tâm tư linh xảo Chế tạo những vật kỳ quái Nhưng tiểu nữ thích nhất là Lãnh như băng trong lòng máy động Nghĩ thầm Không biết tiểu thư của nàng Là nhân vật kỳ lạ tới mức nào Mà nàng ái kính như vậy Hàn Linh nói tiếp Lúc tiểu nữ ra đi Cô nương có ban tặng một vật Gọi là ngũ thái thần động Dặn rằng khi gặp nguy nan Hãy ném vật đó ra Sẽ không ai làm hại mình được Tiểu nữ vẫn mang bên mình chưa dám sử dụng, lúc này tiểu nữ có thể lấy nó ra giúp hai vị đào tẩu, cũng là dịp báo đáp ân tình của hai vị. Hứa sĩ công cười một tiếng và nói ha lão phu không tin thế gian có những sự thần kỳ như vậy. Hàn Linh nổi giận Lão không tin thì cứ việc ở lại đây mà chờ chết. Lãnh như băng cũng không tin nhưng không nói ra, chỉ hỏi Không biết ngũ thái thần đồng của cô nương hình dạng ra sao Có thể cho tại Hạ xem được chẳng Hàn Linh trầm ngâm một chút đáp ngay Được rồi hai vị hãy nhắm mắt lại Để tiểu nữ lấy cho mà xem Hai người cùng nhắm mắt lại Trừng uống hết một chén trà mới nghe Hàn Linh nói Xong rồi các vị hãy xem đây Hứa sĩ công chăm chú nhìn Chỉ thấy Hàn Linh cung kính đưa ra một vật dài chừng ba tấc bằng ngón tay cái thì cao mày và nói Người định đùa cợt với chúng ta phải không? Hàn Linh nói Vì trời tối nên các vị chưa nhìn rõ đó mà thôi Hứa dĩ công nổi giận Mắt lá phu trong đêm tối vẫn sáng như Linh Châu Ai bảo không nhìn rõ Lãnh như bằng căng mắt nhìn Cũng chẳng thấy vật kia kỳ diệu ở chỗ nào Nhưng chàng không nói gì Chỉ quay mặt đi Hàn Linh giận dữ hỏi ngay Thế nào các vị không tin sao Hứa sĩ công nói Động thủ giao đấu Nguy hiểm đến tính mạng Tương trợ kẻ yếu Tiếp cứu nữ nhân là bổn phận của đại trượng phụ Cô nương khỏi cần cầu đến ai nữa Hai chúng ta cũng có cách giúp cho cô nương Thoát hiểm trước Hàn Linh cao giọng và nói Được rồi Các vị không chịu tin Thì tiểu nữ sẽ cho các vị coi Đoạn nàng quay người đi thẳng ra cửa lớn. Hứa Sĩ si Công đưa tay giữ nàng lại và nói Người muốn chết hay sao vậy? Hàn Linh giận dữ nói ngay Mau buông ra đi, nếu không để các vị thấy sự lợi hại của ngũ thái thần động Thì các vị chẳng thể biết được cô nương của tiểu nữ thông minh đến mực nào. Hứa Sĩ si Công nắm chặt cổ tay nàng, bấm nhẹ vào huyệt, khiến nàng hết ràng co. Đoạn lão lắc đầu và nói Nhà đầu, nam mậu phong nhân võ công cao cường lắm Lão phu còn chẳng địch nổi hắn Làm sao ngươi chịu nổi một đòn Đành rằng cô nương của ngươi tài hoa tuyệt thế Dùng mạo vô song Nhưng nàng đang ở tận đâu đầu Làm sao kịp cứu viện cho ngợi Lão hứa tuy nóng nảy Nhưng tấm lòng rất là nhân từ Hàn Linh lui lại một bước và nói Các vị không cho tiểu nữ dùng ngũ thái thần đồng Nhưng đã chịu tin lời tiểu nữ hay trợ Hứa Sĩ Công đáp Ờ thì tên Hàn Linh liền nói Vậy hai vị hãy mau phá tường mà đào tẩu Hứa Sĩ Công ngẩn ra Lại cười ha hả ha ha ha Lão Phu cũng chẳng chịu thúc thủ Chờ chết đầu Chỉ bằng cứ thử một phẹn Miệng nói liền quát một tiếng Đẩy mạnh một trường vào vách trưởng lực của lão cực mạnh Vách thất bị chấn động lung lay Bụi rớt đầy mặt Lãnh như băng nghĩ thẳng, đã không thúc thủ chờ chết, chỉ bằng trước hết hãy thoát ra ngoài thạch thất này. Nghĩ đoạn chàng nói, lão tiền bối để tay hạ hỗ trợ một tay. Chàng tới gần vách, ngầm vận nội lực, hai bàn tay đặt vào tường đẩy thật mạnh. Nào ngờ bức tường được xây quá kiên cố, lãnh như băng dùng toàn lực đẩy mạnh, ngói lập bên trên rớt xuống tứ tông mà bức tường vẫn chỉ hơi lung lay. Hứa sĩ công bước nhanh tới, hai tay hợp lực đẩy mạnh. Hai người phối hợp lực đạo, cộng lại chẳng dưới vài ngàn cân. Tường dù xây kiên cố cũng chẳng trụ nổi. Chỉ nghe một tiếng chấn động lớn, đất bay đá lở, bức tường bị hồng một lỗ rộng chừng 3 thước. Đúng lúc ấy, hai cánh cờ gỗ mở toang. Bên tai vang lên tiếng gầm quái dị của nam mậu phong nhân. Một luồng kinh lực xô thẳng tới, khiến mặt đất rung chuyển, bội tông mồ mịt. Hứa sĩ công kêu lên Nhà đầu, mau chạy đi, Lão Phu sẽ chặn hắn lại Dứt lời, song thủ đưa lên ngực rồi đẩy ra một chiêu, thôi sơn điền hại Hai luồng kinh lực quấn vào nhau thành cơn lốc xoáy, bắn tung mọi thứ lên Hàn Linh nhẹ lắc thân, vọt ra ngoài trước Lãnh như băng vừa thấy hứa sĩ công vừa tiếp một trưởng của Nam mậu phong nhân Thì thân hình chàng cũng bị trưởng phong đẩy lui một bước Chàng lập tức thuận thế tràn sang một bên và nói Thỉnh lão tiền bối thoát ra trước đi Vãn bối thử với hắn một trưởng xem sao Hứa sĩ công đã biết rõ võ công của chàng cao siêu Nên đồng ý ngay Lão hạ giọng và nói Đừng có nên ham chiến dứt lời lão cũng vọt ra Lãnh như băng vội phát chiêu trước Không để cho nam mậu phong nhân kịp thời huy trưởng công kích Vì bụi đất mù mịt Không rõ đối phương ở vị trí nào Nên một trường của chàng nhắm về phía thanh âm quái dị mà đánh tới Chỉ nghe sầm một tiếng Cánh cửa gỗ lập tức vỡ toát ra Trong tiếng nứt vỡ của cánh cửa gỗ vang vẳng truyền tới một thanh âm vô cùng trong trẻo rõ ràng Hứa lão đệ hãy bảo trọng Người của lục tinh đường Ai nấy thảy đều là cao thủ Ngô huynh không thể trợ thủ hộ tống Thanh âm trong nhỏ Nhưng không hề bị các tạp âm lấn át Vừa nghe thì biết ngay là lời của nam mậu phong nhân Lãnh như băng nghĩ thẳm Người này hoàn toàn chưa quên sự thâm giao Tất có nỗi khổ tâm khó nói Vừa nghĩ chàng vừa nhảy ra ngoài thạch thất Ngẩn lên nhìn trời sau biết đêm đã khuya Quanh chàng bày la liệt những chậu cây cảnh Nghe có tiếng nước chảy phản phất hoa ảnh Môi hương hoa thơm ngắt Chàng đang ở trong một hoa viên rộng lớn Hứa sĩ công và Hàn Linh đứng chờ Cách trang 4 năm thước Lãnh như băng vội tiến về phía họ Nói nhỏ Nam mậu phòng nhân chưa quên tình giao cựu Lão ta xuất thủ công tập lão tiền bối Chỉ là bất đắc dĩ mà thôi Hàn Linh thấy Lãnh như băng an toàn Thoát khỏi thách thất Thì nhớ mày và nói Kỳ quái thật Tại sao không có ai đến cản đường chúng tạ Hứa sĩ si công nghiêm nghị nói ngay Nhà đầu đừng có vội cao hứng Lão Phu trải qua mấy chục năm giang hồ Thấy tình hình này là đáng sợ Nếu trong hoa viên này không có mai phục Át họ có âm mưu gì khác đấy Hàn Linh nói Ờ nếu lão tiền bối e sợ Thì để tiêu nữ dẫn đường trọ Đoạn tay hữu cầm ngũ thái thần đồng Bước về phía trước Hứa sĩ si công lắc đầu lầm bẩm Nếu không thấy ngươi là hài tử, Lão Phu Hẳn phải giáo huấn cho ngươi một lần Miệng Lão tuy nói như vậy, nhưng chân lại bước đi theo nàng Lãnh như băng đi sau cùng, ngầm vận nỗ lực đề phòng Xuyên qua ba bốn dãy cây cảnh, vẫn không có ai cản đường Cũng chẳng có vật gì được phát động Cả hoa viên rộng lớn, chìm trong bóng đêm yên tĩnh Không cảnh hoàn toàn yên tĩnh này khiến hứa sĩ công nghi ngờ Lão dừng bước và nói Tình hình này không ổn rồi, chúng ta gây ra tiếng động lớn như vậy Tại sao người của lục tinh đường không hề kinh động Hờn nữa quanh nơi giam người lại không ai phòng thổ Lãnh như bằng cũng rất nghi hoặc, giọng lộ vẻ khẩn trương và nói Vạn bối cũng nghĩ như vậy đó Hàn Linh cười nhạt Hề, các vị đừng có nghi ma nghi quỷ nữa đi Gã thiếu niên kia chẳng qua chỉ là hù dọa chúng ta mà thôi Lời còn chưa dứt Bỗng nghe từ phía sau một cây cảnh Cách họ 5-6 thước Vọng lại một tiếng cười Ha ha ha Nếu biết điều tốt nhất hãy tự động quay trở lại đi Hứa sĩ công lên tiếng Vị bằng hữu nào đó Thỉnh bước ra đối đáp đi Từ phía sau cây có tiếng đáp Chưa ai trốn thoát lục tinh đường Xung quanh chỗ các vị đang đứng Đã có nhiều lớp bao vây Chỉ cần tay hạ lệnh một tiếng Những ám khí cực độc sẽ từ bốn phương tám hướng Phóng về phía các vị Hứa sĩ si công đưa mắt nhìn quanh Quả nhiên phát giác quanh chỗ ba người đang đứng Xuất hiện nhiều lớp cây cảnh Lão từng trải qua nhiều trận kịch chiến Lúc lâm nguy vẫn bình tĩnh Chỉ cười khẩy một tiếng và nói ha ha mấy trò ám khí Khó có thể ngăn cản lão phụ Từ sau thân cây Lại vọng tới một giọng nói lạnh lùng Những cái cành vây quanh ba vị, ẩn tang 12 bộ liên châu giáp nọ với ống mai hoa chậm. Nếu ba vị tự tin có thể lợi dụng đêm tối mà tránh được công tên độc trầm thì cứ thử xem. Ngừng một chút, người kia lại tiếp lời. Lục tinh đường tuy là thành đồng vách sắt nhưng cũng chưa hề vô cớ đả một vị bằng hữu võ lâm. Nếu các vị chịu tự động quay trở lại tại hạ quyết định không xuất thủ, còn nếu cứ liều mạng xông tới, Đừng trách bổn đường xuất thổ Hứa sĩ công nói nhỏ với Lãnh Như Băng Lão phu thiết nghĩ tất cả những lời người kia nói đều là sự thật 12 bộ giác nọ có thể không bắn chúng ba chúng ta Nhưng 8 ống may hoa trầm thì rất khó đối phó Xem chừng đêm nay chúng ta chẳng thoát khỏi nơi này được đâu Lãnh Như Băng cao mày và nói Ngựa hay không ăn cỏ úa Há bị họ đe dọa dùng giáp nỏ và mai hoa châm mà quay trở lại. lão tiền bối hãy đi sau cùng để vãn bối đi trước mở được Chàng đưa mắt nhìn Hàn Linh nói tiếp. Cậu nương hãy đi ở giữa đi. Nói đoạn chàng đề tụ chân khí tiến lên phía trước. Từ phía trước văng lên giọng nói lạnh lùng. Các vị thực là khi dễ lục kinh đường rồi đó. Lãnh như băng đáp. Đêm nay nếu các vị dùng giáp nỏ và mai hoa châm Đã thương chúng tại hạ E rằng lục tinh đường cũng phải trả giá rất đắt thổi Nói đoạn chàng vẫn tiến lên Chỉ nghe phượt Phật một tiếng Công tiễn xe gió bay tới rào rào Lãnh như bằng đã sớm vận công lực toàn thân Đưa tay phách ra một trưởng Một luồng trưởng phong hùng hậu ào ra Đẩy giạt mười mấy công tiễn sang một bên Người kia nói Trưởng lực hùng hậu lắm Vậy hãy thử tiếp một trưởng của tạ Một luồng kinh lực lập tức ao tới Lãnh như băng vừa giơ tay định tiếp trưởng Bỗng nghe hứa sĩ công từ phía sau nói Để lão phụ Hai luồng trưởng phong phách không đập vào nhau Tức thời tạo nên một đợt cuồng phong Làm cho các cành hoa trong vòng ba thước gãy rơi lạ tạ Một chiêu đối trưởng này chưa phân mạnh yếu Hứa sĩ công thầm kinh ngạc, nghĩ thầm Người này không biết thuộc loại nhân vật nào trong lục tinh đường Mà nỗ lực thâm hậu như vậy đây Xem ra chốn lục tinh đường vô danh này Là nơi tàng long ngoạ hổ Đang nghĩ như vậy Một loạt cung tiễn lại xé gió bay tới Lãnh như bằng hai tay đặt ngang ngực Dùng toàn lực đẩy ra một trưởng Lại làm cho mười mấy cung tiễn bị giạt đi Nhưng cung tiễn cứ tới tấp bay đến như mưa công tiễn ào áo bay đến Khí thế vừa nhanh vừa mạnh Lãnh như băng sau khi đẩy liền mấy trường Đã tự thấy tình thế nguy hiểm Nghĩ thầm Mình cứ liên tục dùng nội lực như thế này E chẳng chi trì được lâu Khó bảo toàn tính mệnh Phải có kê sách lâu dài một chút mới ổn Cùng tiễn từ các giác độ khác nhau bay tới Tay chàng lại bị xích còng nặng nề Đối phó rất không linh hoạt Chỉ cần sơ sài một chút là nguy to Người của lục tinh đường tựa hồ sớm có dự mưu Tiễn bắn ra không dày đặc, mỗi lần phóng có 12 mũi, vị trí bắn luôn thay đổi, nhưng chỉ vây khốn chứ không hề có ý giết chết đối phương. Hứa sĩ công đột nhiên vận lực đẩy ra hai trường đánh bạt một loạt cung tiễn, đoạn hạ giọng nói với Lãnh Như Bằng. Theo như Lão Phu ngầm tra xét lộ số của cung tiễn, dường như là có sự ám hợp ngũ hành biến hóa. Chủ nhân của lục tinh đường này thực chẳng phải tâm thường mượn thảo mộc này bày thành kỳ trận. Ẩn tàng những công thủ trong trận. Tài trí như vậy đủ khiến người ta bái phục. Lãnh như băng tiếp lời. Vãn bối cũng cảm thấy lộ số của công tiễn thật là kỳ quái. Khi trước khi sau khó bè đối phó. Công tiễn của họ liên miên bất tuyệt. Nếu chúng ta cứ theo cách này, Chỉ khó chi trì được một giờ. Hứa sĩ công thờ dài và nói. <cười> Bình sinh Lão Phu trải qua bao nhiêu lần hung hiểm. Nhưng chưa lần nào như hôm nay Người kia nói không sai Chúng ta đã bị hãm trong kỳ trận ám khí biến hóa vô lượng Đừng nói đến 8 ống mai hoa trầm Chứa đầy độc trầm Khiến ta có cảm giác bất lực Chỉ riêng với liên châu giáp nọ Đã đủ khiến ta tiến thoái lưỡng nạn Cục thế đêm nay Chỉ khó lòng thoát nổi trùng vị Lạnh như bằng đột nhiên xé toan một vạt áo Tay hữu cầm nó quét ra vù vù Một tiếng và nói Cục thế tuy hiểm ác Nhưng chúng ta không thể thúc thủ đợi chết được Mành áo kia tuy là vật nhu nhuyễn Nhưng nằm trong tay chàng Thì có uy lực mạnh mẽ Phong thanh trói tay Khiến cung tiễn rớt là tạ Sự kiên cường của lãnh như băng Khiến hứa sĩ công tăng thêm hào khí Lão cất tiếng cười sang sảng Nói ngay Hào rượu pháp ha, ha, ha. Đoạn lão cũng xé toạc vạt áo mà phất Hàn linh cũng xé tay áo mà xuất thủ Việc họ liên thủ đối phó với Công Tiễn khiến công lực của họ không bị hao tổn đáng kể. Thấy tình thế như vậy, Lãnh Như Băng lập tức tiến lên, hai người kia bám sát theo chàng. Từ sau đám cây cảnh vọng ra một tràng lạnh. Tiếp đó, không gian rung rung chuyển động, Công Tiễn đột nhiên phóng ra dao dao bao vây tứ phía, liên miên bất tuyệt tạo thành trận thế công kích toàn diện. Võ công của Lãnh Như Băng và Hứa Sĩ Công tuy cao, nhưng hai tay bị siết chặt Nên vận dụng không được linh hoạt Có cảm giác ứng phó không kịp Cả ba người đều phải dừng bước Chia ra vừa né tránh Vừa đánh bạt đám mưa cung tiễn Bỗng một mũi kình tiễn Lẫn trong đám mưa tên tấp nập phóng tới Lãnh như băng phất mạnh áo Về hướng kình tiễn Nào ngờ luồng lực đạo của nó quá ư cương mạnh Bị mạnh áo quân lấy Vẫn còn lao tới hai thước Rồi mới rớt xuống Trong khoảnh khắc lãnh như băng đối phó với kình tiễn đã thêm bốn mũi tiễn nữa bay tới. Trương Vượng nghiêng mặt, bốn mũi tiễn bay xoẹt qua bên tai. Hàn Linh bỗng nhiên giơ cao Ngũ Thái thần đồng ném về phía trước. Hứa Sĩ Công vừa định đưa tay ngăn lại thì đã không kịp, bèn thở dài và nói: "Hai, ngươi biết tác dụng của Ngũ Thái thần đồng sao?" Hàn Linh thẫn thờ đáp ngay: "Tiểu nữ thường nghe tiểu thư nói rằng Ngũ Thái thần đồng này có thể che được tai mắt của địch nhân." Ngăn cản trụy bệnh Hứa sĩ công không dám hỏi nhiều Chú mục nhìn ngũ thái thần đồng Ngầm đề tụ chân khí Chuẩn bị ứng biến Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên Một đám khói lớn trong khoảnh khắc Bao trùm một phạm vi rộng trường bấy trợ Lãnh như băng và hứa sĩ công Cùng bốn mình ra khỏi đám khói Trong đêm tối Khó phân biệt rõ Nhưng cũng có thể thấy đám khói này Không phải chỉ có một mẫu Một mùi hương hoa thơm lừng từ trong đám khói tỏa ra ngào ngạt Sọc vào mặt mũi Hứa sĩ si công khoan khoái Hít hít mấy hơi nói ngay Hương khí này thơm tho quá Hàn Linh giật mình vội nói Lão tiền bối Mau ngừng hô hấp đị Hứa sĩ si công hỏi Tại sao mùi hương có độc tố sao Hàn Linh đáp ngay Cô nương của tiểu nữ không nói Nhưng đã dặn là sau khi ném ngũ thái thần đồng, phải ngừng hô hấp, thầm đếm đến 100, rồi hãy phóng ra bên ngoài. Hứa sĩ công đã cảm thấy hơi choáng váng, biết nàng nói không sai, vội ngừng hô hấp. Đám khói phát ra cực nhanh, thoáng chốc đã lan rộng một phạm vi 6-7 trợn. Lúc này Hàn Linh đã thầm đếm đến số 100, liền cùng hứa sĩ công và lãnh như băng vọt đi. Trong đám khói có những tiếng kêu la hoảng loạn. Những kẻ mai phục sau các cây cảnh Tự dưng xông vào loạn đả với nhau Hứa si công từ bên ngoài Nhìn thấy các bóng người loạn đả Hồ đồ như vậy Thì cất tiếng cười vang Hàn Linh cao mày lạnh lùng và nói Lão cười cái gì vậy Chúng ta còn chưa ra khỏi hiểm địa đâu Nói đoạn Nàng phi thân vượt ra bên ngoài bức tưởng Chố mộc nhìn Chỉ thấy đạo trăng trịt Nước chảy rào rạt Nhìn đâu cũng thấy nước vây quanh tòa trang viện đâu cũng thấy nước vây quanh tòa trang viện chợt nghe hứa sĩ Công kêu lên một tiếng vùng quyền đánh về phía lãnh như băng lãnh như băng cũng vùng trưởng nhanhh tiếp cả hai bị chấn động ngã lăn từ trên tường xuống bên ngoài lãnh như băng lập tức 4 người dậy phóng ngay một cước hứa sĩ công lắc mình tràn ngang thuận tay vỗ ra một trường lãnh như băng không thèm né tránh hai ngón tay hữuu đi thẳng vào mạch môn của hứa sĩ Công Bất lão phải thu hồi trường thế. Hai người mang nặng xiềng xích, vận dụng thế trưởng, tuy không linh hoạt nhưng chiêu số rất là kỳ ảo hiểm ác. Hàn Linh thấy hai người đánh tới hội ác liệt, tự biết công lực mình không đủ ngăn cản họ thì vô cùng lo lắng, chạy tới chạy lui la hét ầm ĩ. Nhưng hai người kia vẫn tiếp tục loạn đả. Đang lúng túng, nàng đột nhiên chạy lại bên bờ nước, vục nước lạnh hắt vào mặt hai người, khiến họ lập tức dừng tay. Hàn Linh mỉm cười và nói Tiểu thư của tiểu nữ Sớm có bảo rằng Sau khi thi triển ngũ thái thần đồng Người bị trúng độc thần trí sẽ mê loạn Chỉ cần tàn nước lạnh vào mặt Sẽ tỉnh táo lại ngày Hứa si công đưa tay vuốt nước trên mặt Và nói Thế nào trận ẩu đả vừa rồi ra sao Lạnh như băng đáp Trường lực của lão tiền bối thật là hung hậu Vãn bối không phải là đối thủ Hứa sĩ si công cười nói Ha ha phải rồi Ta vừa người thấy mùi hoa lam kìa Thì thần chí có chút mê loạn Bọn người trong hoa viên Chắc đang còn ác đấu với nhau Hàn Linh nghe lão tán dương uy lực Của ngũ thái thần đồng Bèn mỉm cười và nói Tiểu nữ không gạt lão tiền bối đó chứ Hứa sĩ si công cười lên ha ha Ha ha ha ha Lão phu bôn tàu giang hồ đã lâu Gặp qua rất nhiều cao nhân Các loại vật mê hồn loại nào cũng biết Nhưng chưa từng thấy qua loại dược vật này Nhà đầu dược vật này gọi là gì Hàn Linh nói ngay Là ngũ thái thần đồng Chứ còn là gì nữa đây Lãnh như băng đảo mắt Quan sát Tứ bè Thấy khe đạo dọc ngang chi chít Với quanh tòa trang viện Ngoài năm trượng còn có một ao lớn khoảng một mẫu Thì chàng lấy làm kỳ quái thầm nghĩ Nơi này gọi là lục tinh đường chẳng lẽ là do 6 cái ao vây quanh trang viện mà thành Nhưng các thủy đạo trang trịt này hiển nhiên là do người đào nên không biết có tác dụng gì Nghĩ như vậy chàng quay sang hứa sĩ công và nói Lão tiền bối kiến đa thức quảng có biết các thủy đạo này có tác dụng gì không Hứa sĩ công là lão giang hồ cự phách Sau một hồi lưu tâm quan sát quả nhiên phát hiện các thủy đạo hàn ẩn phương vị bát quái Lão nói Đấy át hẳn là thủy trận do trang chủ bày đặt. Ai không hiểu sự biến hóa ở trong, khi xa vào trận thế sẽ không kiếm nổi đường dạ. Lãnh như bằng nghe vậy, lòng thâm bái phục, nghĩ rằng Vị lão nhân này quả là uyên bác, từ nay mình phải lưu tâm học hỏi lão nhiều. Bỗng nghe Hàn Linh dịu dàng và nói Lão tiền bối đã am hiểu thủy trận, hãy mau đưa tiểu nữ ra khỏi đây hề sẽ công nhận người ra và nói: "Lãng phu chỉ biết sợ bắt quái dịch lý, e khó quá được thủy trận mà dạ." Một tiếng cười lạnh lùng vang lên phía sau lưng ba người. "Ha ha ha ha. Vậy là các hạ tự biết rõ mình, đừng nói biết sợ. Ngay cả người tinh thông dịch lý, bắt quái cũng không dễ thoát ra nổi nam đầu tinh thủy trận của bổn đệ." Ba người quay lại, chỉ thấy người đứng trên bức tường vây Chính là chàng thiếu niên nghiêm trang nọ Hứa sĩ công sớm đã động thủ Giao đấu mấy chiêu với chàng ta trong thạch thất Biết võ công của y thập phần kỳ ảo Trong chiêu số bình thường Tàn ẩn sát chiêu vô cùng nguy hiểm Nên lão chẳng dám khinh địch Thiếu niên nói tiếp từ ngày lục tinh đường sáng lập cơ nghiệp đến nay Chưa ai có thể có đủ tài Vượt qua thế trận trong hoa viện Các vị đã bình an ra khỏi đó Tại hạ vô cùng kính phục Nói đoạn hắn ta từ trên tường nhảy xuống Hứa sĩ công công tay và nói Nói chí phải Xin thành giáo đại danh của người bày Nam đầu tinh thủy trận này Thiếu niên đáp ngay Là hạ hầu cương này Ngừng một chút hắn lại nói tiếp Vừa rồi gia phụ được phi báo rằng Các vị không liên quan gì tới sự vụ Nhưng còn có một vài tiểu tiết Chưa thật minh bạch Nội trong sáu khắc sẽ xác minh xong xuôi. Liệu các vị có thể tạm lưu lại một ngày được chẳng? Hàn Linh lạnh lùng và nói. Chúng ta đã vô can vì sao còn phải lưu lại thêm một ngày? Hạ Hầu Cương nói. Nếu tại Hạ không đưa tiến chỉ e ba vị không ra khỏi nam đầu tinh thủy trận này. Hứa si công công tay và nói. Thịnh tình xin tâm lãnh. Nam đầu tinh thủy trận của quý trang tuy vô cùng kỳ ảo Nhưng Lão Phu và hai vị đây cũng muốn thử một phèn Hạ Hầu Cương nói ngay Tại Hạ hoàn toàn có hảo ý Nếu ba vị không muốn uống rượu mầy lại đòi uống rượu phạt thì em mất thể diện thôi Lãnh như băng nói Thiếu trang chủ dựa vào thủy trận có thể ngăn cản được chúng tại Hạ sao Hạ Hầu Cương đáp ngay Nếu các vị gấp muốn thoát thân ngay đêm nay tại hạ có thể thành toàn cho các vị một cơ hội Hứa Sĩ Công nói Thỉnh giáo Hạ Hầu Cương đáp ngay Chỉ cần một người trong ba vị thắng được tại hạ tại hạ lập tức cung tiễn các vị ra khỏi thủy trận này Hứa Sĩ Công và Lãnh Như Băng đều đã giao đấu với y vài chiêu Biết võ công của y vô cùng nguy hiểm Trong chiêu thức bình thường ẩn tàng công thế lợi hại Nên trước một đối thủ cao minh như y Cả hai đều không dám khinh địch Đứa mắt nhìn nhau im lặng Nên biết điều này quan hệ đến sự sinh tử tồn vong của cả ba người Nên chưa ai dám quyết định Hạ Hầu Cương nhìn ba người bỗng nói Nếu các vị tự biết không thắng nổi tại hạ Thì hãy chịu lưu lại một ngày đi Lãnh như băng cao mày thong thả nói ngay Ba chúng tại hạ cùng lâm kiếp nạn này béo nước tương tại đây, không ai muốn quyết định thay cho người khác. Huynh đài võ công cao cường, tại hạ mới rồi đã lĩnh giáo, nếu tại hạ không thắng nổi, tùy huynh đài xử trí, nhưng còn hai vị này, tại hạ không thể đại diện mà quyết định cho được. Hạ Hầu Cương nhìn Hứa Sĩ Công và lạnh như băng một trập, rồi nói: "Hai vị thân bị thương xích, dù có liên thủ mà đánh cũng không có tiện nghi. Vị cô nương kia còn chưa đồng thổ, Nhưng tại hạ bình sinh không muốn động thủ với nữ nhân Hàn Linh nổi giận nói ngay Nữ nhân thì làm sao ha. Ngày sau nếu có cơ hội Nhất định phải cho thiếu trang chủ nếm khổ ải mới được Hứa sĩ công tự hồ phẫn nộ trước lời lẽ của hạ hầu cương Bèn quá to Lão phô lĩnh giáo trước Nói đoạn lão phóng ra một quyền Lão nhân tính khí nóng đẩy Vừa xuất thủ đã dùng toàn lực Hạ Hầu Cương né mình tránh quyền phong Và nói Hai vị tốt nhất hãy cùng liên thủ đi Bỗng có bốn võ trang đại hán cùng lao tới Lãnh như băng nhìn bốn đại hán phi thân vọt qua bức tường vây Đáp xuống nhẹ nhàng lạ thường Rõ ràng là những tay cao thủ tu luyện nội công ngoại công thâm hậu Thì trong lòng có chút kinh hãi Hứa sĩ công đã tống liền bốn quyền Chiều nào cũng trầm trọng cương mãnh kèm lực hung hạo. Hạ Hầu Cương nhẹ nhàng vung trường hóa giải, bên thản đối phó không chút nào khớp tấp với bốn quyền cương mãnh của Hứa Sĩ Công. Lạnh như băng chưa xuất thủ tương trợ, đã vậy, chàng còn lùi lại 3 bước, hoàn toàn chăm chú nhìn quyền trường của hai người biến hóa, tựa hồ muốn qua đó tìm ra cách phá giải quyền lộ của Hạ Hầu Cương. Lúc này bốn đại hán đã đứng thành một trận thế Tài Tà mỗi người cầm một cái thiết bài, dài một thước, đặt ngang ngực, tại hữu lâm trường kiếm, đứng im quan chiến. Sau 4 quyền, Hứa Chí Công biết đã gặp kẻ địch hiếm thấy. Lão Bốn Đầu hồ mấy năm, trải qua vô số cuộc ác chiến, dày dặn kinh nghiệm. Sau khi công 4 quyền, tức thời tụ chân khí, thối lui 3 bước, ngân thành chờ địch, không dám công thêm. Hạ Hầu Cương lạnh lùng và nói: "Tại hạ hoàn công" Nói đoạn hắn dưới người, ta thủ phóng ra một chiêu, hàng giang thủy điếu. Hứa sĩ công lập trường như cây đao, đánh xéo lên theo chiêu, hoành đoạn vân sơn Hạ hầu cương không thu trưởng thế, chờ khi tay của đối phương tới sát, bỗng dãn xòe 5 ngón tay chộp lấy. Chiêu cầm nã thủ pháp này vốn rất bình thường, nhưng vì thời cơ và bộ vị đúng lúc đúng chỗ nên hiệu dụng rất cao. Hứa sĩ công bỗng hạ thấp cổ tay Né tránh được Nhưng đã mất tiên cơ Hạ hầu cương thừa thế vung tay tà đánh tới Liên hoàn công kích tới 6 trường Hứa sĩ công đều tránh được cả 6 trường Nhưng bị bước lui 3 bước Chán vã mồ hôi Lãnh như băng mục kích tình thế Nghĩ thầm Hứa sĩ công uy danh lừng lẫy Nếu đêm nay bị hạ hầu cương đả thương Hẳn lão sẽ hết sức đau lòng Chỉ bằng nhân lúc chưa phân tháng bại Mình nhảy vào đánh thay lão Lòng chàng vừa suy nghĩ như vậy Thân đã động Chàng vọt tới trước mặt hứa sĩ công Mà ngăn chặn hạ hầu cương Nói nhỏ với lão nhân Lão tiền bối đã bị cầm tù suốt 2 năm khổ cực Chân lực hao tổn trầm trọng Chưa được khôi phục Hãy nhường cho vãn bối trận này Cũng không đợi cho hứa sĩ công nói Chàng đã phóng ra một trưởng Hạ hầu cương cười nhạt và nói Hả? Tại sao hai vị chẳng sớm liên thủ mà công kích đi Như tại Hạ đã khuyến cáo thực tình ngay từ đầu Nói đoạn hắn ném mình nhờ một chiêu Lãnh như băng nói Đừng có khoa trương Hãy thắng tại Hạ trước đi Rồi nói cũng chưa muộn Hai bàn tay một trước một sau Liên tiếp đánh ra Hạ hầu cương nghiêng người Thân pháp xảo rượu dị thường Né tránh trường thế của đối phương Tài hữu tùy theo sự di chuyển của thân mình Mà quét ngang qua Lãnh như băng sớm đã lưu tâm quan sát quyền lộ của hạ hầu cương Phát giác rằng y chẳng những có tài biến hóa xảo rượu những chiêu số bình thường Mà còn có thân pháp vô cùng lanh lẹn, tàng ẩn huyền cơ Dù bị đối phương công kích cương mãnh thế nào Y vẫn không ly khai một phạm vi rộng chừng hai thước Luôn luôn chờ chừng chỉ của đối phương tới sát thân mình Mới linh hoạt né tránh Biết vậy, lãnh như băng đã sớm có đối pháp Người theo song trường mà tiến lên hai bước Chờ khi thân hình hạ hầu cương di chuyển, chàng mới biến chiêu mà công kích dồn dập Phút chốc chỉ thấy trường chỉ tới tấp, cước ảnh rầm rập, càng công càng nhanh. Chàng đã tung ra 9 cước và đánh tới 18 trưởng. Đây là một đợt công kích thật như cuồng phong bạo vũ, chiều dâng thác độ, khiến mấy người ở ngoài quan chiến cũng phải hồi hộp. Chỉ thấy hạ hầu cương hai chân lanh lẹ di chuyển vị trí như bánh xe chuyển động. Suốt thời gian này gấp gấp né tránh Không công kích được lấy một lần Lãnh như băng thờ dài Nói ngay <cười> Hảo thân thổ Nói đoạn chàng vội thối lui ba bước Hạ Hầu Cương giơ tay lau mồ hôi trắng Nói ngay Bước tại hạ vã mồ hôi thế này Huynh Đài là người duy nhất tại hạ bình sinh được gặp Lãnh như băng nói Tránh né liền chiến cước 18 trường liên hoàn công kích của tại Hạ mà Huynh Đài không ly khai phạm vi hai thước. tại Hạ quả thật thán phục. Nếu đêm nay tại Hạ có bại dưới tay Huynh Đài cũng không có gì ân hận. Hạ Hầu Cương nói. Hãy cẩn thận đi. Đoạn dướn người tới, giờ tay phóng một chiêu trực khấu thiên năm. Lãnh như bằng biết trong chiêu số bình thường của đối phương ẩn tàng sự biến hóa kỳ ảo nên không dám khinh suất Vội né người, thối lui nửa bước. Chỉ có tự vệ, Hữu trưởng đánh ra một chiêu, bế môn thôi nguyệt. Hạ hầu cương đột ngột biến trường thế, nhắm vào kiên tĩnh huyệt mà đánh tới. Lãnh như băng ấp hai bàn tay lại, biến thành thức tiến hóa thủ, chặt vào uyền mạch của đối phương. Hạ hầu cương nói, võ công của huynh đài quả là bất phạm. Vừa nói, người gã đã lạng tránh và công lại hai trưởng. Hai người khai triển một đợt công kích cực kỳ mau lẹ để chiếm tiên cơ. Hai cổ tay lạnh như băng bị vướng xích còng, không thể linh hoạt vận dụng để công thủ, kém hẳn tiện nghi so với Hạ Hầu Cương. Song chàng có kỳ chiêu công kích bù lại sự linh hoạt nên trận đấu ở cục diện bất phân thắng bại. Phút chốc đôi bên đã trao đổi năm chục chiêu. Bỗng Hạ Hầu Cương qua tọ. Lãnh Huynh coi đậy. Đột nhiên hắn xấn tới sát bên Lãnh Như Băng. Trưởng thế đang bình thường chợt là tay vỗ xuống vai lãnh như băng lãnh như băng vì hai cổ tay bị xích c ứng biến không kịp tr chống một trưởng vào vai nhưng Lâm nguy vẫn không loạn ch hét một tiếng đánh mạnh cùi trò chéo lên hai bóng người đồn ngột tách ra lãnh như băng mặt trắng bạch lào đào thối lui hai bước mới ổn định lại được hạ hầu Cương thì hai tay ôm mạng sườnỵy xuống Bốn võ trang đại hán cầm binh khí, lập tức tới với chật lạnh như băng vào giữa. Hạ Hầu Cương trầm giọng quát to: "Các ngươi mau lùi ra, hãy tiến họ ra khỏi thủy trận." Mạng Sườn của chàng thiếu niên đã thụ trọng thương, khi nói đau nhói lên giữ giọng nên lời nói có bị ngắt quãng. Bốn đại hán vội thối lui, trường kiếm trong tay đã rát vào bao. Hạ Hầu Cương từ từ gượng đứng dậy, gọi một tiếng buồn bã và nói. "Ha, Lãnh huynh võ công cao minh, tại hạ không phải là đối thủ." Lạnh như băng nói. "Hạ hậu huynh, hạ thổ Liêu Tỉnh, nên tại hạ mới còn lực để phản kích." Hạ Hầu Cương nói ngay. "Lãnh huynh còn vướng sinh tích trên người, đã mất nhiều tiện nghi." Đoạn thở dài, nói tiếp. cho tại hạ thụ trọng thương." Không thể đích thân đưa tiễn lãnh huệ Lãnh như băng nói Thiếu trang chủ là bậc tín nhân anh hùng Lãnh như băng này trong lòng thán phục Nếu có duyên gặp lại Sẽ đáp tạ ân tình hôm nay Tại hạ cáo biệt Nói đoạn Chàng cung tay hành lễ Rồi quay mình bước đi Hạ hầu cương đưa mắt nhìn Bốn đại hán chầm rộng quá tỏ Các người thay ta tiễn khách đi Nếu chậm trễ sơ suất Sẽ bị phạt nặng Bốn đại hán đồng loạt vâng dạ Khép nép nói với lãnh như bằng Chúng tại hạ xin dẫn đường cho ba vị Đoạn cất bước đi trước Lãnh như bằng Hứa sĩ công và hàn linh Được bốn đại hán dẫn đường ra khỏi Nam đầu tinh thủy trận khá nhanh Nhưng trong lúc đi Họ cảm thấy đạo lộ của thủy trận Rất là phức tạp, rắc rối Bốn đại hán dẫn bọn họ ra khỏi thủy trận Tức thời cung tay hành lễ Rồi lại thối lui Hứa sĩ công vốn là người tự thị rất cao Này dĩ nhiên vô cùng thán phục lãnh như băng Lão thờ dài và nói Trường Giang sóng sau đè sóng trước Một lớp người mới đã thắng cựu nhân Đêm nay lão phu cảm thấy quả đã hết thời rồi Giọng nói của lão vô cùng thê lương Lãnh như băng định nói vài câu an ủi Xong chưa biết mở đầu thế nào Đành ho nhẹ một tiếng đề cập chuyện khác Lão Tiên Bối hãy ngắm vị trí của Lục Tinh Đường, đúng là có 6 hồ nước bao quanh trang viện. Hứa Sĩ Công ngẩn nhìn xung quanh, qua thấy thủy quang loang loáng, 6 hồ nước vây quanh trang viện, trong đó thủy đạo ngang dọc, nước của các hồ đều thông với nhau. Thiển nghĩ cái tên Lục Tinh Đường hẳn là căn cứ vào 6 hồ nước mà đặt, thì trong lòng lão Hứa lấy làm cảm khái, gật đầu và nói: hồ đa nghĩa sĩ" Phong trần ẩn dị nhận Nếu Lão Phu chưa tận mắt chứng kiến Hẳn không thể tin rằng cái trang viện nằm giữa sáu hồ tha cá kia Lại là nơi ẩn cư của một vị cao nhân tuyệt thế chưa ai biết đến Bỗng nghe có tiếng võ ngựa Rồi từ phía các thủy đạo chẳng chịt có ba con ngựa chạy tới Cách chỗ bọn họ 4 năm thước thì dừng lại ba Thanh Y đồng tử nhảy xuống ngựa cùng thân hành lễ và nói Chúng tiểu nhân phụ mệnh thiếu trang chủ, dân ngựa tặng ba vị. Hứa sĩ công nói, Thịnh tình này xin tâm lãnh, hãy nói với thiếu trang chủ rằng, Lão Phu và hai vị đây không dám tiếp thụ tặng vật. ba Thanh Y đồng từ cùng nói, Thiếu trang chủ quy định cực nghiêm, ba vị không thể không nhận. Chúng tiểu nhân không thể làm trái lệnh được đâu. Nói đoạn, bọn chúng cung tay thối lui.